các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chờ ít tiền cỏ nên cũng tạm lai rai cà phê thuốc lá qua ngày. Có điều ăn tiền quán bảo hiểm khó nuốt quá, nhất là gần đây chょ dàn cảnh tai nạn đang bị điều tra, làm cột cũng mất ăn mất ngủ cả tháng trời. Buổi sáng hôm ấy, Cổ đang nằm trên sofa, há mồm mệt mỏi ngủ, chỉ nghe tiếng chuông reo, nhận ra giọng Hoàng Tiến. Cổn ngồi bật lên và hoan hỷ nói Vâng anh anh qua tôi đi rồi mình đi ăn sángả dĩ cồn n nở với người đàn anh thất thế không phải vì gã còn ấp ủ chút ân nghĩa ngày xưa lúc Hoàng Tiến ăn nên làm ra vẫn phát tiền cho gã mà chỉ vì cổn cứ tò mò theo dõi mãi chuyện tình giữa Hồng và Khang xem cuối cùng Hoàng Tiến sẽ giải quyết như thế nào mỗi khi gặp hoàng Tiến gã hay xa gần giỏ sét và lắm lúc bựcc mình vì thấy đàn anh Mọc hàng loạt sừng trên đầu mà dường như vẫn thanh thản. Cồn vào phòng tắm rửa mặt, đang đánh răng chỉ lại có tiếng chuông điện thoại. Gã ngậm cái bàn trải trong miệng, chạy ra, đầu dây bên kia văn phòng luật sư cho biết sáng mai sẽ có y tá của hãng bảo hiểm đến tận nhà gặp Cồn. Cồn thở dài gác điện thoại và quay vô phòng tắm. Gã đã chán ngấy những màn kịch bệnh hoạn mà gã phải diễn đi diễn lại từ hôm giả vờ đụng xe đến bây giờ, chỉ vì gã khai bị thương ở đầu. Khiến người ta sợ gã mất trí, điên loạn Cho nên cứ bắt gã phải đi gặp bác sĩ tâm thần hàng tuần Lỡ đâm lao phải theo lao Cổn đành vờ vịt, nửa tỉnh nửa ngu Che đậm kỹ lưỡng bản tính tinh danh của mình Để mỗi tuần bỡ chút tiền, tiêu vặt Lâu lâu hãng bảo hiểm con gửi chuyên viên tâm lý đến tận nhà Tha thích khuyên nhủ con đừng chán đời quá tự tử Xã hội dư tiền thừa bạc, chế ra mọi thứ để tiêu bớt Ở Việt Nam đụng xe lăn quay ra đường không chết là mừng rồi Tự động đứng dậy mà đi chứ ai bận tâm thăm hỏi làm gì Lắm lúc cổn đã muốn buông cho hãng bảo hiểm biết là mình hoàn toàn bình phục Khỏi trả tiền cho gã nữa Nhưng khổ nỗi cổn đang kẹt Không biết làm gì để sống Thôi thì đành cứ cố đấm ăn sôi vậy Thay quần áo xong cuộn vào bếp pha cà phê Ấm nước vừa sôi thì hoàng tiến đến Cổn cua hết đống chăn gối trên sofa quăng sang trước ghế bành bên cạnh Để lấy chỗ cho đàn anh ngồi và nói Anh uống cà phê thì đã Tôi pha cho anh đặc lắm đấy Có cần thêm sữa thì anh lấy dùng tôi giờ mình đi ăn trưa luôn Miếng khi đói bằng gói khi no Hoàng Tiến nhấp một cà phê Chớp mắt cảm động và sảng khoái Hỏi một câu vô thưởng vô phản Có gì lạ không Nguyễn bản Hồng Vương chừng nào ra mắt cương lĩnh cứu nước Cổn đáp gọn tồn tới thì nào họ cũng mời anh, anh đến sự cho vui. Giờ không chờ Hoàng Tiến trả lời, Cổn mở học tủ lấy mấy cạo râu cũ kỹ mang vào phòng tắm. Ngồi một mình Hoàng Tiến nhất tự ngụm cà phê và đưa mắt nhìn khắp căn phòng quanh năm bừa bộn của Cổn. Nơi đây từng là tòa soạn tờ báo từ những ngày chưa có computer và kỹ thuật in ấn lem nhem, nhớ lại những ngày háo hức ấy, Hoàng Kiến chợt thở dài. Ông đứng lên Bưng ly cà phê bước lại bàn làm việc của cồn và bỗng chú ý tới mấy tờ quảng cáo cồn vừa in từ máy computer ra đặt bên cạnh cuốn sổ điện thoại. Hoàng Tiến cầm cả sắp lên và nhíu mày đọc, hãng thầu RMK-BRJ trở lại Việt Nam. Phía dưới hàng chữ thật lớn đó là một đoạn văn hết sức hồng hồn nhắc lại lịch sử xây cất tại miền Nam trước năm 75 mà hãng RMK đã đóng góp khi quân đội Mỹ ồ ạt kéo sang. Cuối cùng là phần thông cáo quan trọng nhất của tờ quảng cáo, hãng thầu lớn nhất Hoa Kỳ, RMK BRJ, sẽ bắt đầu hoạt động lại tại Việt Nam kể từ mùng 1 tháng 1 năm 94, đảm trách công việc, tái thiết hệ thống xa lộ, đường xá, phi trường, hải cảng, cao ốc, nông trường. Kể từ ngày ra thông cáo này, văn phòng đại diện tại Việt Nam bắt đầu nhận đơn tuyển dụng nhân viên các ngành. Công nhân được tuyển dụng sẽ được trả lương cao theo quy chế công đoàn ở Hoa Kỳ, một tháng hai lần bằng Mỹ Kim, xin đăng ký tại địa chỉ. Chấm chấm, xem xong Hoàng Tiến ngơ ngác không hiểu bản tin này xuất phát từ đâu, và ai đã mang đến nhờ cổn đánh máy. Mỹ chưa hủy bỏ cấm vận. Một tổ hợp công ty vĩ đại như RMK khó lòng có thể công khai đảm nhận những công trình quá lớn tại Việt Nam như nội dung tờ quảng cáo. Hay là vì ít lâu nay Hoàng Tiến không theo dõi thời cuộc, nên không bắt kịp những diễn tiến quá nhanh liên quan đến đất nước. Ông lật thêm những tờ phía dưới, và càng ngạc nhiên hơn, vì đó là một loạt bằng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Có lẽ người nào đó giao cho cổn trình bày trên computer. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net